các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tâm, Tâm ở cống bà sếp. Xuống dưới này chơi cũng đèo bồng, tụ tập tham gia nhóm cầu cơ. Bà chị tôi nói lần đầu tiên bà thấy em Tâm này. Người lạ mà, bàn cơ mới cái gì cũng mới. Bàn cũ thì mấy người đã mất, họ vô lắm luôn. Thì sau khi cúng bánh trái nhang đèn đọc vài câu thần chú mà bàn cơ chẳng lên. Chắc có lẽ là thời gian còn sớm chưa tới giờ lên, bọn họ mới ráng ngồi đợi. Ai về chút nó lên thiệt. Bà chị tôi bà không có mê tính. Bà đi tham gia lần đầu tiên mà, trước là muốn biết như thế nào, sau là coi tụi nó có xạo hay không. Khi đó thấy ai nấy đều tập trung hết, thì cơ lên, mình mới hỏi ma, quỷ, thánh hay thật. Cơ nó chạy vô chữ ma. Rồi tự nhiên bà lên tiếng bà hỏi à, bà hỏi tôi tên gì? Nó chạy luôn vô chữ Dung mà không có chữ G. Chắc có lẽ ma này ma nước ngoài. Hay là không biết đến dần hay sao mà chạy không đúng nguyên chữ Dung mà chỉ, chữ Dung không có G. Bà lại hỏi tiếp là hiện giờ tôi mang bầu đứa thứ mấy? và trai hay gái? bà cơ đã trả lời đứa thứ nhất con trai. Hỏi tôi nói chẳng hiểu làm sao, tự nhiên bà cảm thấy đau bụng dữ dội. Nó giống như là sắp xanh vậy. Có phải là bà thấy cơ nó trả lời trúng quá? Bà tin hay không tin tôi không biết. Nhưng mà hồi hộp quá rồi thấy đau bụng hay không? Trong khi đó anh rể tôi thấy bà đau quá cho nên mới kêu tụi nó thôi đừng có chơi nữa. Và ông đưa bà vô bệnh viện vừa đưa tới nơi bà sanh liền luôn. Khi tôi vô thăm bà tôi hỏi bữa trước út Dung nói là tháng sau mới sanh mà tại sao chưa tới ngày lại sanh sớm vậy chị? Bà nghe vậy bà mới kể đầu đuôi khúc giữa cho tôi nghe. Cái tội bà không tin Nên khi thấy cơ trả lời quá đúng Bà sợ, bà đau bụng sanh sớm luôn Mà bà nói nha Cái thằng tâm này nó đâu có biết bà là ai đâu Mà đâu có biết bà mang bầu đứa nào Còn cơ lên giống như người nước ngoài vậy Nó, nó có cho biết tên tuổi nó luôn Nhưng mà cả đám chả ai biết tiếng Anh tiếng Em gì hết Nên không biết ông đó tên gì luôn tôi nghe kể như vậy tôi khoái chí tôi cười kha kha <cười> đáng đời ai biểu cái tội không tin bà nói giờ bà tin rồi bà còn chửi tôi một trận gì cái tội cười chọc quê bà nữa đây là cái câu chuyện có liên quan đến vấn đề cúng cô hồn người ta nói có thờ có thiên mà có kiên có lành nếu mình có tin vào thế giới thứ ba đôi khi nó cũng là điều hay Gia đình tôi, ông bà ngoại là gốc người hoa, đến đời tôi còn lai like có tí xíu. Cho dù gia đình không có làm ăn gì lớn, làm ăn gì nhỏ, không có, chỉ có làm công thì có, làm công để ăn lương thôi. Nhưng mà chắc có lẽ dòng máu hoa nằm trong người, nên cứ hễ mùng 2, 16 âm lịch hàng tháng, thì tôi cũng cúng cháo, rồi cúng đường tán, bánh, kẹo, quần, áo, giấy tiền, có hai ly sữa nữa. Có khi đó là Vinamilk, có khi thì sữa của cô gái Hà Lan. Trừ trường hợp hôm nào mà mưa to gió lớn thì tôi không có cúng được. Tại vì mỗi lần khi cúng thì từ phòng dọn tôi mà dọn ra cho tới cổng chính cũng cỡ 7 mét. Nếu mà bây giờ cúng trời mưa sao dọn kịp? Mà mưa thì sao cúng nước hết? Đó. Cho nên ngày nào mà mưa to gió lớn là tôi không có cúng. Phải nói gần 10 năm nay rồi. Ngày 16 tháng 7 âm lịch hàng năm thì chị hai tôi có mua thêm hai thùng quần áo con nít. Một thùng nó dành cho bé gái, một thùng dành cho bé trai. Mới đầu hiện tượng lạ nó xảy ra. Bà cứ hay bị đau nhức hai cái đầu gối, nó nặng hai cái chân bả lên cầu thang không nổi luôn. Làm công mà tới tháng mới lãnh lương, chỉ đủ chi tiêu trong vòng một tháng, đâu có tiền dư, vậy đó. Mà bà cũng đáng dành ít tiền, 500 triệu để mà mua đồ cúng cho các bé. Thì mới tháng 7 âm lịch này thôi à. Đã bước vào tháng 7 rồi mà bà chưa kịp đi mua đồ để cúng. Thì hai cái chân của bà nó đau rồi lại nhất. Tại bà chưa có tiền mà, chứ bà đâu có quên. Rồi khoảng mùng 10 bà mới lấy xe chạy vô chợ lớn để mua. Trong đó nó bán sỉ để cho mấy người họ đi mua bán lại với số lượng lớn. Khi đi á, cái vai bả nặng chịch à. Thân chân á thì đau thôi, nhưng mà cũng ráng chạy. Mua xong rồi họ chất đồ lên xe. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện